Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3908 bỗng nhiên nổi tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nếu không cũng không trở thành cửu thánh linh tiểu đối với hắn không dùng được. Cường giả như vậy, đối mặt như thế nhục nhã, nén giận, đây không phải là quá kỳ quái. Cho nên hoàng hậu nương nương mới cảm giác không ổn. Ngươi đừng hỏi ta quả nhân cũng là một chút cũng nhìn không thấu. Tiểu gia hỏa này chỉ là hắn tuyệt không phải đèn đá cạn dầu, vũ nhục. Người khác, người cũng nhục chi cái này mấy lão quái vật muốn cho. Hắn một hạ mã uy tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, 89 chín phần. Mười hội đem chính mình khiến cho đầy bụi đất. Đông dụ tiên hoàng. Từng chữ nói ra mà nói đương nhiên cũng là dùng truyền âm nhập bí. Chi thuật. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Đã nhìn không thấu cái kia cũng không cần làm nhiều phỏng đoán chỉ. Cần yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt rồi. Trai có tranh chấp như ông đắc lợi. Tiên đạo minh mấy đại tôn môn giúp nhau xa lánh đối với chính mình. Mà nói có thể tính toán làm một cái tin tức tốt. Tiên hoàng vợ chồng bất đồng thanh sắc, mà đúng lúc này, Linh Quang. Hiện hiện mà ra, đã có ba người xuất hiện ở quảng trường ở trung tâm. Chỗ ấy có một cái bạch ngọc dựng đài cao, cho nên lộ ra thập phần dễ. Làm người khác chú ý. Hai nam một nữ. Bên trái là một tiên phong đảo cốt lão giả, nhưng mà trên người lại có. Khiến người hít thở không thông linh áp một đề đó mà ra. Mà ở bên người của hắn đứng đấy một vị dáng người thon dài mỹ nữ, khí. Tức nhưng lại cân nhắc bất định địa phương. Về phần cuối cùng một cái, tai dài bít mục, rất rõ ràng yêu tục. Ba người đều là độ kiếp cấp bậc nhân vật. Vạn yêu tung, hắc phượng cốc còn có tựu là thanh danh hiền hách vạn. Hiểu tiên cung rồi. Là vân hạ thượng nhân. Còn có hắc phượng cốc huyễn phong tiên tử. Một cách khác hẳn là vạn yêu tông phó tông chủ. Vị kia rào hoạt lấy. Sưng thiên lang tôn giả. Do ba người bọn hắn chủ trì. Vân ẩm tông quả nhiên bị bài trừ tại bên. Ngoài rồi. Hừ cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Ai bảo cái kia lâm tiểu tử nhát. Như chuột nếu là lừa đời lấy tiếng chi đồ. thủ chúc ít giáo huấn cùng. Vũ nhục cũng là nên phải đấy. Đúng vậy à. Trước trước còn đưa hắn truyền được như vậy không hợp. Thói thường, nguyên lai là như vậy một cái nhát gan nhân vật thật sự. Là cười chết người rồi. Cùng nai long chân nhân ghét nghĩa kim lan cũng không biết là ai ở. Chỗ này nói bậy, họ lâm tiểu ra họa chỉ bằng cái kia phó sợ đầu sợ. Đuôi bộ dáng cũng xứng sao. Bốn phía khó phân tiếng nghị luận lần nữa chuyển vào lỗ tai trong đó Không thiếu đối với Lâm Hiên đùa cợt cùng vũ nhục Ngọc Đài bên trên ba người cũng rõ ràng có chút đắc ý đi đến Ngọc Đài Phía trước chậm rãi sóng vai ngừng lại Sau đó cái kia tai giải bích Mục đích yêu tục hướng về phía bốn phía ôm quyền hát dạ, Đa tả các vị đảo hữu quang lâm nơi này, ba người chúng ta là ai, ta? Muốn cũng không cần làm nhiều lặp lại tiên minh đại hội do ba người. Chúng ta chủ trì, ta muốn mọi người có lẽ không có ý kiến. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lâm hiên vẫn lạnh lùng mở miệng do các. ngươi chủ trì, ba người các ngươi, là cái gì? Lời nói này lạnh như băng mà vô lễ. Ba người không khỏi giận tím mặt. Lâm Hiên rõ ràng nhát như chuột, như thế nào thoáng cách trở nên kiêu Ngạo như vậy rồi. Người nói cái gì? Cái kia tai giải bích mục đích yêu tộc trong mắt tinh mang bắn ra bốn. Phía thân là vạn yêu tôn phó tôn chủ, hắn từ trước đến nay là vinh. Mặt hất hàm sai khiến đã quen khi nào thổ qua loại vũ nhục này. Ta nói ba người các ngươi tựu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Lâm Hiên lại nhìn như không thấy bên khóe miệng tràn đầy vẻ châm. Chọc! Ngươi, dám can đảm. Ba người liếc nhau, ngay ngắn hướng tiến tới một bước toàn thân đều. Có kinh người gì thường linh áp một phóng mà ra, hướng phía Lâm Hiên. Áp rơi! Cốt! Lâm Hiên lại chỗ nào có tâm tư cùng bọn họ song dài. Tay áo phất một. Cái thần thức hóa thành có chất vô hình chi vật cùng ba người linh. Áp hung hăng đụng vào nhau rồi. Không tốt, mau tránh. Nhanh lên ly khai nơi này. Hạ thủ lưu tình. Ba đại tông môn trên bàn tiệc đều chuyển ra kinh hô. Sau đó sư sư tiếng xé gió đại tố, ba đảo kinh hồng bay lên trời. Rồi, có thể đã đã chậm một bước. A Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Cái kia ngọc đại bên trên ba người như là bị đại chùy đập trúng, miệng phun máu tươi, như diều bị đứt dây bình thường, hướng phía đằng sau té rớt, tốc độ nhanh tới cực điểm, rất nhanh tựu bay qua toàn bộ quảng trường. Rơi đập ở phía sau đại trên núi, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Ngọn núi sập rơi. Hóa thành một mảnh tất cả lớn nhỏ đá vụn, ba người nằm ở phía trên. Trong miệng máu tươi như trước cuồng phun không thôi, bất tỉnh nhân, sự, lặng mắt như tờ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả đem một màn này tận mắt nhìn. Thấy trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cách đặc sắc đến cực điểm. Kinh ngạc, mờ mịt, nghi hoạt, nhưng không thể tưởng tượng nổi thành. Phần tối đa. Đây là nằm mơ sao? Còn nói Lâm Hiên nhát như chuột. Có thể chỉ trước mắt, hắn lại như ba đại tông môn đồng thời làm khó dễ. Không lược ngữ, hay vẫn là động tác, đều ngang ngược càn rỡ. Xem hắc phượng cốc, vạn yêu tông những đỉnh này cấp tông môn vi không? Có gì? Càng không thể tưởng tượng nổi chính là một lời không hợp, Lâm Hiên. Thật đúng là động thủ. Chỉ một chiêu, không có tế gia pháp bảo, liền đem ba người cho phế bỏ. Lúc này cái kia vân hạc thượng nhân, huyến phong tiên tử, còn có thiên. lang thượng nhân đều bất tỉnh nhân sự. Muốn hiểu được, ba người này cũng không phải là cái gì bình thường tu. Tiên giả, mà là ba phái nhân vật đầu não, độ kiếp kỳ đại năng. Một chiêu tức bị đánh đến trình độ này, nếu không là tận mắt nhìn thấy nói ra sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng cũng không phải là sao độ kiếp kỳ cái kia đắc là tam giới đỉnh cấp thực lực không hợp thói thường vạn chúng kính ngưỡng nhân vật có thể tu luyện tới trình độ này không người nào là trải qua mưa gió ma luyện tự tính toán tán tiên yêu Vương cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử có thể Không làm đến nước này cũng không tốt lắm nói được rõ ràng. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Mỗi người đều cho rằng Lâm Hiên lừa đời lấy tiếng, cách đó hiểu được. Thực lực của hắn lại như thế không hợp thói thường. Xem ba đại môn phái vi không có gì, cái này là muốn cường thế phản. Kích đến sao? Ba đại môn phái thủ lãnh đã nằm tại đâu đó không thể động đẩy, nhưng... Rất nhanh cái kia ba đảo xinh đẹp kinh hồng lại tản ra mà mở. Vầng sáng thu liếm ba thân ảnh hiện hiện tại tầm mắt. Như cũ là hai nam một nữ. Nhưng mà cùng vừa mới so sánh với dung mạo lại là hoàn toàn bất đồng. Địa phương. Bên trái là một mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh áo xám lão giả toàn. Thân linh ác như có như không trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng lại không hiểu thấu cho Lâm Hiên một loại nguy hiểm cảm xúc. Độ kiếp hậu kỳ. Không đúng trên người hắn pháp lực cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tựa hồ là. Hoàn toàn bất đồng địa phương. Mà ở bên người của hắn đứng đấy một vị dáng người thon dài mỹ nữ. dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ. Làm cho người chú mục chính là. Là tại phía sau của nàng. Rõ ràng có hai mảnh đường kính cao vài Trượng Quang Dực Phong cách vô cùng Về phần cuối cùng một cái Tắc thì thân hình bàng bạc Cấp 3 trưởng có thừa Toàn thân cơ bắp Như sắt chợt nhìn Cùng cự nhân kém phản phất Nhưng mà lại mọc lên Hắc hùng đầu lâu Hắn thân phận miêu tả sinh động Vạn yêu tông đại trưởng lão Người giang hồ Xưng hắc hùng vương Vừa rồi cái kia ba cái tuy nhiên cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả bên trong môn thân phận tôn sùng, nhưng cùng bọn họ so sánh với các thị trinh lệch xa vậy. Mà lúc này ba người tại rút nhau dò xét ngoài, nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt cũng đều trở nên âm trầm vô cùng. Bệ hạ thiếp thân không nhìn lầm a, cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc Có bệnh lão giả không phải là vạn hiểu tiên cung tổ sư ra à. Bữa tiệc khách quý bên trên cái kia đông dụ quốc cung trang Mỹ phụ. Lấy tay giấu ngạch trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.